Chúng ta đã cùng nhau đi hết hành trình của cuốn sách này. Trên hành trình ấy, sẽ có bạn đã hiểu những điều mà tôi chia sẻ, có bạn còn chưa hiểu, và cũng có bạn sẽ thắc mắc là làm thế nào để những người giáo viên có thể có được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an? Với những chiến lược, bước đi, cách làm cụ thể như thế nào? Nhất là trong bối cảnh thế giới, xã hội, con người và mọi thứ đang thay đổi đến chóng mặt. Đặc biệt với thực tế là những áp lực về công việc, về cuộc sống, về sự nghiệp, chuyện cơm áo gạo tiền đang đè nặng xuống những đôi vai gầy guộc, nhỏ bé, mong manh của những người giáo viên hiện nay. 10 năm trở về trước, tôi cũng giống như các bạn hiện tại. Cũng đã từng có những băn khoăn, những trăn trở những lo âu và những áp lực như các bạn. Và rồi trong suốt những năm tháng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, đúc giúp từ những cuốn sách kinh điển, từ những người thầy lớn trên thế giới, từ việc quan sát những diễn biến trong thực tế cuộc sống. Và cuối cùng, tôi đã tìm ra một con đường để giúp tôi là một người giáo viên có cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an như các bạn đã thấy và trên hành trình ấy không chỉ giúp được cho chính mình mà tôi còn giúp cho hàng nghìn người giáo viên khác trên khắp đất nước này tìm thấy con người siêu anh hùng bên trong họ tìm thấy ngọn lửa của niềm tin của hy vọng, của những khao khát của những đam mê nhiệt huyết với nghề của những giấc mơ ngày trước ấp ổ trong trái tim họ và tôi tin rằng trong cuộc sống nói chung và trong sự nghiệp giáo dục nói riêng, sự hạnh phúc Thịnh vượng và bình an là rất quan trọng với bạn Bạn biết rằng dù bạn đang ở khúc quanh nào trong sự nghiệp giáo dục Bạn cũng có thể và xứng đáng đạt được nhiều hơn những gì bạn đang đạt được ngày hôm nay Bạn biết mình có thể gia tăng thu nhập nhiều hơn so với hiện tại Giao tiếp hiệu quả hơn, tự tin hơn, tràn đầy năng lượng Được nhiều học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp yêu mến hơn, ngưỡng mộ và kính trọng hơn hay đạt được những mục tiêu trong cuộc sống và hạnh phúc hơn với những người xung quanh và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của bạn. Trong cuốn sách bạn đang cầm trên tay này, mặc dù tôi và các bạn cộng sự đã nỗ lực hết sức, dồn rất nhiều tâm huyết và thời gian cho nó, nhưng nó vẫn chỉ là một cuốn sách, có rất nhiều kinh nghiệm, những tư duy, những quy trình, những công thức, những tinh hoa, Những kiến thức khác mà tôi đã lĩnh hội được trên hành trình cuộc đời đã giúp tôi thành công và có cuộc sống như hiện tại mà tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn nhưng cũng đành lực bất tỏng tâm. Chính vì nhận thức được điều đó nên bên cạnh cuốn sách giá trị này thì tôi và đội ngũ cộng sự đã thiết kế ra một bối cảnh thực hành đó chính là chương trình giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Một cánh cửa đầu tiên, nơi bạn có thể bước vào hành động ngay lập tức. Đến với bối cảnh học tập này, cùng với các hệ sinh thái xung quanh của Startup Education, giá trị mà các bạn sẽ nhận được không chỉ là những tư duy, chiến lược, công thức, quy trình đã giúp tôi với xuất phát điểm là một người giáo viên nghèo đã trở nên thành công và giúp cho hàng ngàn giáo viên khác cũng thành công mà đó còn là một cộng đồng rộng lớn với hàng chục ngàn người trên khắp đất nước cũng như những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài để các bạn có thể giao lưu, học hỏi từ họ trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương. Bên cạnh đó, khi bạn là người tích cực tham gia đầy đủ các buổi học tập, sinh hoạt cộng đồng, Khi bạn ra quyết định mạnh mẽ bằng việc cam kết đồng hành với S.E sẽ giúp bạn ngày càng lớn lên, giúp bạn trên hành trình từng bước trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó mà bạn yêu thích. Để từ đó, bạn sẽ là người tiếp tục lan tỏa những giá trị mà bạn lĩnh hội được cho cộng đồng của chúng ta cũng như đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển con người của toàn đất nước Việt Nam. Bạn hãy hình dung SE sống như một sân chơi rất rộng lớn mà ở đó mỗi thành viên vừa được học tập phát triển bản thân, phát triển khả năng lãnh đạo để trở thành nhà lãnh đạo không chức danh, vừa giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng để trở thành nhà đào tạo, huấn luyện tâm sáng, vừa được giao lưu kết nối, vừa là môi trường giúp bạn phát triển sự nghiệp, vừa là nơi để bạn thể hiện, khẳng định giá trị bản thân thông qua những giá trị mà bạn mang tới cho cộng đồng. Lời cảm ơn, yêu thương gửi đến mọi người. Làm sao để nói lời cảm ơn một cách đầy đủ nhất khi mà có quá nhiều người cần phải cảm ơn? Làm sao để không khiếm khuyết khi trong tôi luôn chào dâng sự biết ơn vô hạn đối với những sự kiện, những mối lương duyên Những sự trợ giúp từ vũ trụ và con người mà tôi đã gặp Nhưng câu chữ không thể diễn đạt bằng lời Cuốn sách này được thực hiện chính là lời cảm ơn tận sâu trong đáy lòng Mà tôi muốn dành tặng cho những người đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi trên hành trình cuộc đời của mình Dẫu tôi biết rằng nó vẫn là chưa đủ cho những gì mà tôi đã được cuộc đời trao tặng Tôi đặc biệt cảm ơn đến gia đình, cha, cha Mẹ, các con Nguyễn Hiếu Khang Nguyễn Trung Hiếu Và đặc biệt là vợ tôi Nguyễn Tú Uyên Cũng chính là người giáo viên chân chất Khiêm nhường Hy sinh vì tình yêu giáo dục Và tương lai của các học sinh Cảm ơn em nhiều lắm Vì đã gánh vác Lo toan, đỡ đần Giúp đỡ anh về mọi mặt trong cuộc sống này Xin được gửi lời cảm ơn chân thành Đến các cậu sự cốt cán của tôi Đỗ Thị Hoàng Oanh, Lê Tâm Thức, Nguyễn Duy Linh, Mạnh Quân, Nguyễn Tiến Quỳnh, Lương Khánh Toàn và các bạn nhân viên mẫn cán trong công ty luôn đồng hành phụ sự ngày đêm. Các bạn chính là niềm cổ vũ và động viên tôi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Xin được gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Startup Education, nơi chúng ta đã và đang cùng nhau thức dậy từ 4 giờ sáng và chia tay nhau lúc 22 giờ đêm để cùng nhau tạo nên môi trường xã hội học tập với đầy đủ mọi thành phần và lứa tuổi Các bạn chính là những động lực để tôi phụng sự mỗi ngày Xin đặc biệt cảm ơn đến các đội ngũ chuyên gia bằng hữu trong và ngoài nước đã và đang phụng sự xã hội cùng Startup Education Trong đó có các chuyên gia đã trực tiếp đọc nhận xét góp ý cho bản thảo cuốn sách Chuyên gia đào tạo Ken Bay, Singapore Tiến sĩ Trần Khánh Ngọc Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm Trần Thị Yến Yến Trần Camita Lê Thị Thành Hà Trần Thị Kim Nhạn Ngô Thị Thanh Mai Tiến sĩ Nguyễn Lê Hoài Anh Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng Luật sư Đậu Thị Quyên Tiến sĩ Nguyễn Minh Khiêm Tiến sĩ Trần Thị Thu Hương, Tiến sĩ Vũ Thanh Trà, Thầy Trần Đình Tuấn, California, Mỹ, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang, Ân Thúy Nga, Phạm Ngọc Oanh, Thạc sĩ Lê Bích Hồng, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Việt Quân, và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tâm lý, kinh doanh khác mà tôi mang ơn Nhưng chưa có dịp xin ý kiến trước khi xuất bản Tôi cảm ơn nhà xuất bản dân trí Nhà sách di sản LP Books của tập đoàn LP Group Cùng đội ngũ thư ký, trợ lý, thiết kế, dàn trang, in ấn, minh họa Đặc biệt là Xuân Nhi, Phạm Thùy Tâm và các cá nhân tổ chức khác Đã góp phần chuyển tài sản trí tuệ vô hình của tôi Thành ấn phẩm hữu hình của tất cả chúng ta Để đến tay bạn đọc ngày hôm nay Biết ơn vô hạn Tác giả Nguyễn Công Thái Bức tranh cuộc đời của tác giả Nguyễn Công Thái Ước mơ một ngày nào đó Mỗi học sinh Việt Nam được học tập Trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương Vui vẻ, bình an, hạnh phúc Để trẻ em được phát triển đúng sở thích và đam mê Tầm nhìn Đến năm 2030 Kiến tạo hệ thống trưởng thành nhân Hàng đầu Việt Nam về chất lượng Sứ mệnh Kiến tạo nên một xã hội học tập Thấm đẫm tình yêu thương Vui vẻ, bình an, hạnh phúc 7 thói quen Hạnh phúc, thịnh vượng, bình an Nâng tầm trí tuệ Gia tăng giá trị Phụng sự xã hội, suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực, chọn kết quả Hành trình bạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, lão tử Một hành trình, hai triết lý, ba giá trị cốt lõi, bốn tầng sinh thái, năm đòn bảy, sáu nền tảng Bảy luật vũ trụ, tám tam giác vàng, chín lĩnh vực thiết yếu Mười nghìn giờ Một hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an Hai triết lý giáo dục và kinh doanh triết lý kinh doanh Quy luật phát triển bền vững, ngay thẳng, chính trực Tiến trình hình thành và phát triển sự sống triết lý giáo dục Giáo dục bằng tình yêu thương Giáo dục xuyên qua tim 3. Giá trị cốt lõi Trí tuệ Gia tăng giá trị Phụ sự xã hội 4. Tầng sinh thái Tầng 1 Xây dựng đội ngũ cho giáo dục và giáo dục khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, cố vấn doanh nghiệp Tầng 2 Xây dựng chuỗi trung tâm dạy học tích cực, giá trị sống, kỹ năng sống, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục khởi nghiệp Tầng 3 Xây dựng trung tâm huấn luyện trải nghiệm ba miền, mỗi tỉnh thành. Tầng 4. Xây dựng hệ thống trường giáo dục thành nhân, trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão. 5 đoàn 7. Thịnh vượng bền vững. Luật vũ trụ. Con người. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụ sự xã hội. 6 t. Tiến hóa vô tận, càng chia sẻ càng tăng, càng hữu ích càng tăng, vô hình. Tài chính, tiền không hữu hạn, càng tri ân càng tăng, càng trao giá trị càng tăng, hữu hình. Công nghệ, kết nối không giới hạn, số hóa dòng tiền, số hóa phương tiện kinh doanh, số hóa tài sản trí tuệ. Ứng dụng đòn bẩy, trí tuệ, công nghệ, luật vũ trụ, con người, tài chính Để biến đổi tài sản vô hình thành tài sản hữu hình Và chia sẻ cho cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng, bình an Tác giả Nguyễn Công Thái 6 nền tảng Tam bảo Thầy, sách, bạn 3 gốc Đạo đức, trí tuệ, nghị lực 7 luật vũ trụ 1. Luật sáng tạo vô tận Giá trị tăng mãi 2. Luật đồng bộ Vô hình đến hữu hình 3. Luật hấp dẫn Đồng thanh tương ứng 4. Luật trị ân Không sở hữu và báo đáp 5. Luật cộng hưởng Đạt điểm bứt phá 6. Luật nhất thể Yêu thương, phụ sự vô điều kiện 7. Luật sự sống Phát triển và bảo tồn sự sống 8. Tam giác vàng trong giáo dục Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụ sự xã hội Chăm sóc cái bụng, chăm sóc trái tim, nuôi dưỡng tầm nhìn Thân, tâm, trí Tin chính mình, tin sản phẩm, tin tổ chức Gia đình, nhà trường, xã hội Đào tạo tâm sáng không chức danh, yêu thương vô điều kiện Gia tăng thu nhập, hạnh phúc đong đầy, thực hiện ước mơ Phát triển kinh tế, phát triển giáo dục, an sinh xã hội 9 lĩnh vực thiết yếu Giáo dục Công nghệ IOT Online offline Tiêu dùng thiết yếu Bất động sản Y tế Bảo hiểm Luật 10.000 giờ Con số kỳ diệu của sự vĩ đại Một hành động Hành động liên tục Liên tục liên tục và không đứt quãng 2. Đắm chìm Đắm chìm ở trong đó 3. Người thầy Có một người thầy ngoại hạ Một ước mơ Một ngày nào đó mỗi học sinh Việt Nam được học tập trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương vui vẻ, bình an và hạnh phúc để trẻ em được phát triển đúng sở thích và đam mê Tác giả Nguyễn Công Thái